Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4087 Cổ Hâm băng ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên hô hấp đều có chút sồn dập, thực lực đến rồi hắn như vậy đẳng cấp có thể làm cho hắn động tâm thứ đồ vật đã là còn thừa không có. Mấy mà giờ khắc này trong nội tâm lại có một loại mong muốn, đồ vật Trong này đối với chính mình mà nói là rất có ít lợi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên từng đảo pháp quyết đánh ra. Rút cuộc, đem một cái cuối cùng dương hòm cũng mở ra, đập vào mi mắt. Nhưng là một cái hộp ngọc. Cửu hâm băng ngọc. Bên tai truyền đến một tiếng thở nhẹ, nhưng là một bên vũ đồng tiên tử. Trên mặt cũng lộ ra vẻ đồng dung. Như thế nào tiên tử nhận biết vật ấy? Lâm Hiên quay đầu lại. Đúng vậy còn đây là thượng cổ rất quý hiếm vài loại tài liệu một. Trong kỳ chân hiếm trình độ mặc dù so với bài danh phía sau tiên. Thiên Linh bảo cũng không kém còi cây gì vạn niên huyền ngọc tại. Trước mặt nó căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Vũ đồng tiên tử khẽ. Hé đôi môi đỏ mộng thanh âm truyền vào cách tay. a cái này tài liệu có chỗ lời gì? Lâm Hiên khiêm tốn thỉnh giáo đi. Lên. Còn đây là tiên gia chi vật. Luyện chế tiên phủ kỳ chân là ếp không? Thể thiếu đấy. Hàn Long chân nhân ở một bên tiếp lời rồi. Tiên phủ kỳ chân. Lâm Hiên thần sắc khẽ đồng kính xin nhị vị dạy. Ta. Tam Đệ. Ngươi nói như vậy có thể đa khách khí Chẳng lẽ đại ca còn có Thể tham lam ngươi bảo vật Ngươi mặc dù không nói Vi huyên cũng sẽ dạy ngươi Nói toạt ra cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm Chính là Dùng một loại đặc thù luyện khí thủ pháp Đem cái này cỡ hâm băng ngọc Tăng thêm tiến bổn mạng pháp bảo trong Lại dùng nguyên anh ôn dưỡng Đào tạo Chỉ đơn giản như vậy Lâm Hiên cảm thấy ngạc nhiên. Vậy ngươi cho là có rất khó. Hàn Long chân nhân vừa nói, một bên vươn tay ra, tại bên hông vỗ, linh. Quang ló lên, một đảo bảo quang như Lâm Hiên bay vụt mà đến. Lâm Hiên không dám lãnh đảm, thò tay tiếp nhận, nhưng là một xanh biết Ngọc Giản. Luyện chế phương pháp cũng không phức tạp, Ngọc Giản này trong ghi chết được thập phần rõ ràng, ngươi chỉ cần thêm chút tìm hiểu, có lẽ liền có thể biết rõ ràng, đã có cổ hâm băng ngọc, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới nhất định đẳng cấp, bảo vật lại đầy đủ sắc bén tự. Nhiên có thể tiến hóa thành tiên phủ kỳ chân địa phương. Thì ra là thế, đa tạ đại ca. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cái này thật đúng là tìm. Hoài mà chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng phí công phu cửa cung. Tu du kiếm uy năng Lâm Hiên tin tưởng mười phần. Nhưng mà khoảng cách. Tiên phủ kỳ chân lại luôn kém một bước. Nguyên lai là bởi vì thiếu. Khuyết cuối cùng này một mặt tài liệu sao? Đại ca, việc này ngươi như thế rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cùng tiên tử? Bảo vật. Lâm Hiên có chút tò mò mở miệng. Ân. Vũ đồng tiên tử nhẹ gật đầu cửu hâm băng ngọc tuy sẵn quý. Hiếm, nhưng thượng cổ thời điểm luôn luôn một ít, liền huyền thạch. Giới gia họa đều có thể tìm được, ta cùng với hàn long tự nhiên cũng có oanh. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay. Sau đó không gian chấn động cùng một chỗ, một người cao lớn thân ảnh. Khôi ngô ánh vào rồi trong tầm mắt. Trên người còn mang theo lệ khí bưu hắn vô cùng. Cự kỳnh vương. Hắn cũng chiến thắng cường địch. Bất quá so với lâm hiên ba người muốn muộn một ít. Hôm nay cũng chỉ còn lại có quảng hàn chân nhân sinh tử chưa biết. Ác nói như vậy tựa hồ khoa trương một ít. Nhưng sự thật chính là. Như thế. Đương nhiên xem nói như vậy cũng không phải giảng quảng hàn chân nhân. Thực lực. Tài tán Tiên Yêu Vương trong bài danh chót nhất, mà là bởi vì hắn nguyên khí chưa phục, cùng Điền Tiểu Kiếm một trận chiến trong Thất Sắc Huyền Băng Hỏa. Tuy rằng đã bị Lâm Hiên khu trừ, nhưng thực lực tự nhiên không thể nào là trạng thái toàn thịnh, mà đối mặt lại là huyền thạch giới ngũ đại cường giả Quảng Hàn chân. Nhân có thể hay không toàn thân trở ra đây. Theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia lo lắng chi. Ý! Cùng hắn so sánh với mấy người khác ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Được, bọn hắn cũng không sốt ruột, chính mình lại tại sao ở chỗ này. Tâm thần bất định sầu lo. Lâm Hiên thở dài, khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức. Bất chi bất giác, mấy cái canh, canh giờ lại đã qua đi, thái dương đã rơi. Xuống dốc núi. Mắt thấy đêm tối muốn tiến đến nơi này. Chút nào dấu hiểu cũng không. Lâm Hiên đột nhiên dương đôi mắt như. Có điều suy nghĩ nhìn về phía bên trái một không có một bóng người. Chỗ. Những người khác vẻ mặt cũng Trinh lệch dường như. Không gian chấn động cùng một chỗ quảng hàn chân nhân từ một khe hở. Không gian trong đi ra ngoài. Búi tóc tán loạn trên vạt áo vết máu loang lổ hiển nhiên trải qua. Một cuộc áp chiến. Điều này cũng khó trách. Hắn nguyên bản liền thương thế chưa phục hết. Lần này tới lần khác đối mặt hay vẫn là huyền thạch giới ngũ đại trong. Cao thủ mạnh nhất một cái có thể thắng đắt là rất không dậy nổi. Ha ha quảng hàn đảo hữu. Ngươi cuối cùng chạy ra nếu là tiếp qua. Nửa giờ ngươi còn không hiện thân. Bổn suốt ca cũng nhìn không được. Muốn nhúc tay. Hàn long chân nhân lắc đầu, nhưng trên mặt cũng mang. Theo quan tâm chi sắc, lại để cho mấy vị chê cười, cái kia huyến thạch thiên quân quả thực. Khó đối phó thắng được là có chút vất vả. Quảng hàn chân nhân hạc, hạc cười cười mà nói. Đạo hữu không có việc gì là tốt rồi. Vũ đồng tiên tử nhẹ gật đầu, một lần nữa bay trở về ngọn núi, lâm hiên. Đám người tự nhiên là theo sát phía sau Sau đó riêng phần mình nghỉ ngơi Dù sao đã trải qua như vậy một cuộc Phong ba tất cả mọi người hơi mệt chút Lâm Hiên tuy rằng vội vàng Muốn biết thượng cổ thời điểm cuối cùng xảy ra chuyện gì Nhưng là Hiểu không thích hợp mở miệng Chỉ có nhấn nại chờ đợi tốt hơn thời Cơ Một đêm vô sự Bình tĩnh không có sóng Đáng thương Lâm Hiên nhưng là Lật qua lật lại ngủ không được Đành phải đánh cho cả đêm ngồi Ngày Thứ hai tinh thần cũng không tệ Bành bành Lúc sáng sớm Hai cái tiếng đập cửa Từ tính thất truyền Ra bên ngoài Chuyện gì Lâm Hiên tuy rằng trong nội tâm đã có đoán trước Nhưng Vẫn là Dương đôi mắt lạnh lùng mà nói Lâm tiền bối tiên tử để cho ta tới thỉnh ngươi Cách này qua Một dễ, nghe êm tai thanh âm chuyển vào trong tay cực kỳ cung kính. Tốt, ta đây liền đi. Lâm Hiên vỗ áo dựng lên, đẩy ra cửa đá, đi ra tính thất. Đứng ở phía ngoài một thân lấy áo trắng nữ tử, thân hình nhỏ nhắn xinh. Sắn, khuôn mặt ngọt ngào tú lệ, mặt mũi tràn đầy cung kính chi ý. Thì nữ cách ăn mặc, một bộ quần áo thực sự hào phóng vừa vặn tu vi. Tại phân thần kỳ nhưng khoảng cách độ kiếp chỉ còn lại một bước ngắn. Mà thôi. Vũ đồng tiên tử thị nữ. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua cũng không khỏi được âm thầm hô to một tiếng. Đương nhiên biểu hiện ra như cũ là bình tĩnh không có sóng phía. Trước dẫn đường. Vâng. Nàng này dịu dàng khẽ trào. Sau đó liền dẫn dắt lấy Lâm Hiên đi thẳng. Về phía trước rồi. Lâm Hiên kinh ngạc phát hiện hôm nay gặp mặt địa điểm cùng ngày hôm. Qua bất đồng càng thêm bí ẩn, trên đường đi cấm chế nhiều vô số kể. Vũ đồng tiên tử như vậy an bài, chẳng lẽ là có chuyện trọng yếu gì cần. Sao? Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên lại bước nhanh hơn. Rất nhanh đã đến. Gặp mặt địa điểm nhưng là dùng đẹp đẽ lầu các. Lại là treo lơ lượng đấy. Mà lại bên ngoài còn có một chút mặt kim nón. Chủ giáp sĩ tuần tra bất quá những giáp sĩ này cũng không phải là chính thức tu tiên giả mà là cơ quan khôi lỗi mà thôi. Đi vào lầu các, phân chủ khách ngồi xuống, vũ đồng tiên tử không cần. Phải nói, hàn long chân nhân cùng cự kỳ vương cũng đến rồi, chỉ có. Quảng hàn chân nhân không thấy tung tích Vì vậy Lâm Hiên lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại đứng lên như vũ đồng. Tiên tử thi cách lễ lần trước Lâm mố nói thượng cổ bí ẩn kính xin. Tiên tử giải thích nghi hoặc. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.